Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Khoa giả liễu không cần phẫu thuật Chú Bình khuôn mỉm cười trả lời Vậy sao? Vậy anh xem Hai mái bên này của người ta nóng nóng Sao lại như vậy? Cô gái chỉ vào khuôn mặt phía hồng Còn nhé mắt mấy cái với anh Ám chị anh có thể hôn một cái Anh vẫn là lộ vẻ có lẽ cười yếu ớt Có thể là dị ứng Phải để trang sạch sẽ Ngày tôi làm việc cùng nghỉ ngơi điều độ Thức ăn cố gắng đạt tới nhẹ Hẳn là sẽ cải thiện Thế nhưng... Còn có ở đây, không biết vì sao đều đỏ nha Cô gái vừa thổi khí Ở cánh tay anh, lặng lẽ nói Chỉ chỉ vào ngực lõi lộ của mình Hào phóng thích chia sẻ cùng anh Nhú câu thật sâu chi người kia Đó là mần do rượu, em đã khai uống nhiều Mới không phải Em mới uống một chút mà thôi Tưởng lượng của người ta mới không kém như vậy Hiển nhiên đã có dựa vào Làm cho cô gái kiểu diễm hơn Còn ra vừa tức giận, đùa dai mà vứt vai Cánh tay có chút bình quân thuần tiền bụng trộm, cảm thượng một chút Đường cong thịt ở bụng anh, đùa dẫn hết mớt Đột nhiên, cửa phòng mở ra Người phục vụ dẫn khách vào Người tới, có gương mặt thanh lệ như thiền sớ chi người màu áo sơ mi trắng đơn giản Vấy bó tối màu Giày cao gót màu đen dáng người lại yếu điệu động lòng người Hơn nữa, cặp đùi đẹp kia vừa thẳng vừa lớn quả thường so với tiếp viên hàng không Còn giống tiếp viên hàng không hơn Chiếu bình quân ngồi thẳng người Bề mặt trần lóe lên tiêu kê ngạc Ở ngoài mặt thì bình thường Nhưng trong lòng lại là sóng lớn mẽ liệt Quần quận nổi lên Lại là cô ấy Cái này gọi là gì Âm hồn bất tán sao Tất cả đàn ông ở trong phòng Bất kể là đang cười nói Đang uống rượu Hay là đang mềm mùi khi thấy cô vào Trong nhé mắt đều im lặng vài giây Toàn bộ mở to mắt nhìn cô ách cô à Xin hỏi cô tìm ai Mèo meo thanh nhiên cười Bác sĩ lâu, Anh không nhận ra em sao Buổi trưa mới gặp ở bệnh viện mà Là anh hẹn em buổi tối cùng đến chơi nha em em là meo meo cả mắt diễn lưu đều sắp rớt xuống đất một meo meo thuần khiết nhiều thận kia sau lại biến hóa nhanh chóng thành cái dạng này trước bình quân không chút nào tự giác nhưng mày đã hơi hơi nhanh lại rồi người khác là kinh diễm anh là kinh hách cô gái này rất quỷ gì anh tuồng anh hộ đêm nhiều năm như vậy đương nhiên cũng từng gặp qua những người khác phái rất chủ động mà lúc này bên cạnh cũng có một người đang dính lấy nhưng lại không có ai giống như meo meo có thể khiến trường giác của anh muốn né ra không dám chạm vào Chỉ thấy cô thước tha lướt qua một đám tiếp viên hàng không chính quy Trong ánh mắt đầy địch ý Tựa như thiên kinh địa nghĩa Đi tới bên cạnh Trúc Bình Quân rồi ngồi xuống Một trận mùi thơm chuyển đến Trúc Bình Quân lắm tức nhìn thở Toàn thân căng thẳng tiến vào trạng thái phòng ngự Anh thật sự thích loại hình này sao Nhìn cô gái dưới ở bên kia Rồi lại nhìn chính mình Mèo meo thở dài một hơi Dường như lầm bầm nói Xem ra như vậy vẫn còn thiếu Vốn cho rằng hóa thân thành dạng tiếp viên hàng không là được Cô đang nói gì vậy? Chú Mình Quân nhớ mày hỏi Meo meo không trả lời cúi đầu tự cười một nút áo sơ mi tầm mắt mọi người đều như dán lên ngón tay Tho dài trắng nón của cô Chỉ thấy sau khi cô cười một nút trên Thì chân chưa thật lâu, thật lâu sau Cởi hay không cởi Người xem ngay cả thở mạnh cũng không dám thở Dố cuộc cô vẫn là bỏ cuộc Không cởi cái nút quan trọng tiếp theo kia Trường mực chỉ tới cấp hộ Ở trước khi đến cấp hạn chế liền dừng lại Tim tất cả mọi người đều như là bị treo trên cao, chợt như hạ xuống. Trước bình quân không thể nói là thất vọng, chỉ là thở dài một hơi, anh đã thấy qua rất nhiều người, còn lộ nhiều hơn nữa. Nhưng khi cô dừng ở dưới nút thứ hai và nút thứ ba của áo sơ mi trắng, thì tim anh lại như treo lên, sao lại như vậy? Có ai cần áo sơ mi trắng kia áp sát lên người như vậy chứ? Còn bùa vòng quanh đường cong xinh đẹp, ngồi gần cô như vậy, anh thậm chí có thể mơ hồ thấy gen hoa văn của nội ý phía trước đã gần sát nút quan trọng rồi. nếu lại cởi thêm một nút, thì toàn hiện trường đều có thể thấy được cái đầy đặn mượt mà kia của cô. kỳ thật, còn làm cho gân xanh của anh ứa ra là tay của chính mình. anh là một bác sĩ ưu tú, từ ngày đầu tiên theo khóa giải phẫu cơ thể người, tay anh luôn có ổn định tỉnh táo nhất, chưa bao giờ phạm sai lầm. nhưng mà giờ phút này, anh lại phải khổ sở kiềm nén chính mình mới không đột nhiên đi giữ chặt tay cô, ngăn động tác khiêu khích của cô lại. meo meo tự hồ cũng cảm giác được, cô ngẩng đầu. Vô hại đến cực điểm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh, anh không vui sao? Em tưởng anh thích những cô gái như vậy, mới đặc biệt hóa trang cho anh xem. Rõ ràng nghe nói đến đây đều là tiếp viên hàng không. Nói xong, sống mắt cô lưu truyền, nhìn kỹ qua một đám, đem bộ dạng của từng cô gái ngồi trên ghế nghiên cứu thật kỹ một phen, sau đó lại giống như tự hỏi mà nhìn về phía trúc bình quân. Người kia trong thanh thuần lại mang theo gợi cảm, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, tiếng nói mềm ngọt uyển chuyển làm cho dương cốt mỗi người đàn ông đều phải mềm. Nhưng trước bình quân lại cố định không có nửa phần bộ dáng thưởng thức. Anh hở lạnh. Cô không thích hợp hóa trang thành như vậy. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện